Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên Toàn mới gấp đi như thế Bà đành phải chấp thuận nhưng can dặn Nếu liệu mà không về sớm được Thì con ở bên đó ngủ với bà nội Bữa sau về cũng được Toàn đáp lại gọn lỏ Vài bữa con mới về Thấy cháu nội về bất ngờ Bà nội năm đã ngạc nhiên Mà bà còn ngạc nhiên hơn khi Toàn hỏi Nội có nhớ ông Sáo luận không nội giáo luận nào. Phải ông giáo ngày trước dạy con và mấy đứa trong nhà rồi chết mất đặc ký tự đó có phải không? Dạ đúng rồi nội. Ông giáo chẳng biết tại sao chết, nhưng nội cấm tụi con không được đứa nào qua nhà đó nữa từ sau khi ông ấy chết. Bà nội năm gật cục đầu. Nhớ chứ, mà sao tự nhiên con hỏi thăm nhà đó làm gì? Dạ con muốn biết coi sao bây giờ có còn chỗ cũ không. Còn nhưng con không nhớ lời nội dặn hay sao. Qua nhà đó nó có vong, không nên tới. Toàn ngơ ngác, có vong là sao hả nội? Là có người chết bởi âm hồn, nên âm khí nơi đó nặng nề lắm. Thì ra chỉ vì chuyện ấy mà ngày trước nội cấm chúng con không được qua đó. Đến lúc bây giờ con muốn quên đường qua nhà của thầy luôn. Mà nội nè, sao nội tin những cái chuyện vong hồn gì đó? thầy luận là một người tốt, thầy được lòng học sinh kính yêu, rồi thầy chẳng may chết sớm, vậy có gì đâu mà gọi là vong với âm hồn. Bà nội năm hạ thấp giọng như sợ có người nghe. Chính ông giáo chết bất đắc kỳ tử nên người ta mới nói. Mà thôi, chuyện nhà đó đã lâu rồi. Con được nhắc tới làm gì? Mà chuyến này con về là để lo việc gì? Sao má con không có về? Toàn đáp lại khiến bà nội giật mình. Con về chỉ vì chuyện nhà ông giáo. Bà nội chớp mắt, chuyện gì? Toàn gấp gáp đứng lên, để con đi xong việc rồi con về chơi mấy bữa. Anh đi thẳng ra cửa, trước sự lo lắng của nội. Mà con đi đâu? Việc riêng của con mà. Nơi Toàn tìm đến đúng là ngôi nhà của ông giáo luận, lâu ngày không ghé qua. Quả nhiên là có nhiều thay đổi Nên Toàn phải hỏi mấy lượt mới tới Nhà thầy giao luận Từ khi ông ấy mất thì có nhiều thay đổi lắm Hồi xưa đường vào nhà thầy Là đi bên cạnh cái đỉnh lạ Nhưng những năm trước Người ta biết con đường đó Mà con đường mới đi từ bến sông lên gần hơn Bây giờ cậu cứ đi theo lộ xe đây Đi tới chỗ bến đỏ Thấy có cái cổng xi măng Để mấy chữ Từ đường hội đồng cậu cứ theo đó mà đi chừng vài trăm mét, hỏi nhà dân luật ai cũng biết. Toàn còn nhớ thời anh còn nhỏ đã từng đi qua ngõ này, nhà hội đồng kinh lớn nhất vùng, con nuôi nhiều chó giữ. Nên tuy con đường qua lại đã có từ lâu, nhưng bọn trẻ như anh không thích đi bởi sợ chó. Mà người thường nhất toàn không nên đi lối này lại là một cô gái bạn học với toàn, mà lúc này toàn đang chợt nhớ tới, đó là Quỳnh Mai. Chuyện Toàn trở về đây đột ngột là cũng bởi Quỳnh Mai. Cô bạn học này ngày xưa suýt đã cùng Toàn lên Sài Gòn học tiếp bằng Tú tài, nếu không vì cái chết đột ngột của ông giáo. Rồi từ đó Toàn không liên lạc gì nữa, dẫu khi đi học ở Sài Gòn trong mấy năm đầu, anh cũng có gửi về năm sáu lá thư mà không thấy hồi âm. Cậu tìm nhà ai? Thấy Toàn ăn mặc ra dáng công tử nên một chị gánh hàng xong lên tiếng hỏi: Toàn đã nhớ lối vào nhà thầy luật nên chỉ tay và đáp. Nhà thầy giáo luật. Chị đó buông gánh hàng xuống, nhìn Toàn một lượt rồi nói: "Chắc là cậu lâu lắm không có về đây." "Dạ đúng, tôi học ở Sài Gòn." "Thảo nào." Toàn ngạc nhiên: "Có gì vậy chị?" "Cậu biết ông giáo đã chết?" "Dạ biết, hồi ông giáo chết tôi còn ở xứ này." Những cái chết sau đó cậu có biết không? Ai chết? Những cái chết nào? Chỉ bán hàng rong chưa kịp nói, bỗng toàn vụt chạy về hướng ngôi nhà mà anh đang đi tìm. Trong đầu anh dường như có một linh tính gì đó. Lúc đẩy cánh cổng vào đã mục nát, toàn mới chợt nhận ra sự hoang vắng của ngôi nhà. Ngoài cánh cổng mục, cách sân rộng cũng mọc đầy cỏ um tùm. Khi toàn bước vào cửa trong thì đã hiểu ngôi nhà không còn người ở từ lâu. Cửa đóng kín, khóa bên ngoài bằng một ống khóa to đã xiết. Sao kỳ vậy? Toàn đang tự hỏi thì chợt anh nghe, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net